Kinh Lăng già Dịch Giả Thích Duy Lịch Lời Dịch Giả Kinh Lăng già có ba bản dịch từ phạn sang Hán, Tống Dịch, Nguy Dịch và Đường Dịch. Hiện đang phổ biến lưu thông là bản Tống Dịch. Dịch Giả bản này là người Ấn Độ, đối với Hán văn chưa được thông thạo lắm, nên lời văn đảo qua lộn lại. Có chỗ thì trùng lặp quá dư thừa, Dẫu cho nhà nho tinh thông tiếng Hán cũng cảm thấy khó hiểu. Chúng tôi dịch kinh này phải tham khảo thêm Hai bản dịch đề ngụy và đề đường, Đồng thời dựa theo quyển Lăng và Tông Thông Của Ngài Tăng Phụng Nghi, Cư sĩ Kiến Tánh Đề Minh, Xếp lợi dân cho xui và tăng bổ từ ngữ Để sáng tỏ nghĩa kinh. Cũng có lực bỏ vài chỗ quá dư thừa. Đối với những danh từ tiếng Hán, thì tiếng phạn không thể dịch sang tiếng Việt thì chúng tôi ghi chú, còn những câu nghĩa lý quá thâm sâu thì chúng tôi lượt giải thêm. Yếu chỉ của kinh này là dùng nghĩa duy thức để phá kiến chấp của ngoại đạo, vì danh từ và nghĩa lý của ngoại đạo cũng tựa như lời Phật. Xem kỹ thì ngoại đạo với Phật hai ý khác hẳn. Ngoại đạo có sở trụ mà Phật thì vô sở trụ. Nếu tín giả xem xét kỹ, sẽ tự thấy rõ. Tóm lại, chúng tôi dịch kinh này rất cố gắng giữ nguyên ý trong bản dịch của Ngài Cầu Na Bạc Đà La từng chữ từng câu mà sáng tỏ nghĩa kinh. Mong giúp cho người nghe, thấy dễ hiểu hơn. Nhưng chúng tôi cũng chưa được hài lòng, e vẫn còn nhiều chỗ sơ sót. Kính xin các bậc tiền bối và tín giả từ bi chỉ giáo cho, thích duy lực. Lâm già A-bạt Da-la bộ kinh. Pháp sư Tam Tạng Ấn Độ, cầu na bạc Da-la dịch từ Phạn sang Hán đời nhà Tống. Phật giới thiết Phật ngữ tâm phần 1.